giật thiên kiếm miêu nị quyển 3 chương 20 kiếm cũng như người thượng ca các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.xyz e bừng của Trần trường sinh cứ như vậy dễ dàng đâm vào ngực Chu tự hoàn tựa như đạo tinh vực kia cũng không tồn tại Mọi người hiểu được tụ tinh cảnh ý vị như thế nào cực kỳ bất ngờ, vô cùng khiếp sợ Trần Trường sinh chính mình cũng không nghĩ vậy Hắn rất bình tĩnh Tự như tiết Tĩnh xuyên cùng các đại nhân vật lúc trước khiếp sợ Từ đầu tới cuối Tiết tấu của cuộc chiến đấu này vẫn nằm dưới khốn chế của hắn Đối với người tu hành loài người mà nói có thể ngưng kết tinh vực có thể nói là quá trình trọng yếu nhất chỉ có thành công tụ tinh có phòng ngự rất cường đại mới có thể đối chiến cùng ma tộc cường giả ngang hàng có điều kiện thân thể có thể nói là hoàn mỹ thế giới loài người thậm chí vẫn có cách nhìn thâm căng cố đế người tu hành có tinh vực ở trước mặt người tu hành không có tinh vực đã lạc tất thắng Cho nên nói sau khi Chu tự hoàn kết xuất tinh vực Tất cả mọi người cho rằng trần trường sinh khẳng định sẽ thua Cho là hắn tiếp tục xuất kiếm Chẳng qua là một loại an ủi tinh thần Chẳng qua là một kiếm tùy ý Chu tự hoàn cũng nghĩ như vậy Nhưng trần trường sinh chưa bao giờ nghĩ như vậy Bởi vì kiếm của hắn là tự họp Chưa từng có luật lệ nào Cho tới bây giờ cũng không cho rằng Hoặc là nói không biết Kiếm cảnh giới tương đối thấp Không cách nào phá vỡ tinh vực Sau hắn đi theo Tô Ly học kiếm Càng thêm không có luật lệ Thậm chí Kiếm đầu tiên mà Tô Ly dạy hắn Chính là như thế nào phá vỡ tinh vực Của tụ tinh cảnh cường giả Đây dĩ nhiên là kiếm đầu tiên hắn ở nơi hoang dã theo Tô Ly học tụ kiếm. Vài ngày trước buổi sáng đó, Thiên Hải Nha Nhi tới cửa Quốc Giáo Học Viện chửi ầm lên. Chu tự Hoành đứng bên xe lăn trầm mặt không nói. Sau đó mấy ngày đều như thế. Trần Trường Sinh không làm gì cả. Tất cả mọi người cho rằng hắn đang nhẫn nại. Đang đợi ly cung ra mặt Sau đó lại cho là hắn đang chờ đường tam thập lục từ thiên thư lăng đi ra Đúng vậy Đúng là hắn đang đợi Nhưng đồng thời cũng là đang chuẩn bị Nhất là sau khi biết hai vị thánh đường đại chủ giáo nhằm vào quốc giáo học viện Lần nữa nhắc tới chuyện chư viện luyện tập võ nghệ Vì một kiếm này Hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu Hắn thông qua tân giáo sĩ Nắm giữ rất nhiều tin tức về chú tự hoàng người này Thời điểm trước cửa quốc giáo học viện ô ngôn Uế ngữ không ngừng Hắn ở tàn thư lâu đọc sát Đọc đúng là lịch sử chiết trùng điện Chuyện sư về tôn tự sở Còn có bộ kiếm pháp tên là thuyền cô phong vũ kiếm Hắn biết được cuộc đời của Chú Tự Hoàng, biết người này lạnh lùng, tham lam, ức kỷ, háo danh. Hắn tìm được 7 lần chiến đấu điển hình của Chú Tự Hoàng, biết vai trái người này đã chịu một lần trọng thương. Còn biết người này thích ăn nhất là cua của rừng Hồ Lâu. Vô số chuyện về Chu Tự Hoàng đều ở trong đầu Trần Trường Sinh, thậm chí có thể nói. Ở phương diện khác, hắn so với chú tự hoàng còn hiểu rõ chú tự hoàng hơn. Những tin tức này tập hợp trong ớt của hắn, sau đó bắt đầu sắp xếp, phân loại, tiện đã bắt đầu tính toán thôi diễn. Hắn muốn tìm ra nhược điểm trong kiếm pháp của Chu tự hoàng, sau đó tìm được nhược điểm tinh vật của Chu tự hoàng. Trong đầu trời đêm tinh vực chân thực đều theo vận động mà thỉnh thoảng tạo ra lỗ hổng, uống chi là tinh vực của con người. Ban đầu ở hoang dã đối với Tiết Hà hay là Lương Hồng Trang. Trong lúc cấp bá, hắn cũng có thể tìm ra nhiều điểm tinh vực của đối phương. Lần này hắn ở quốc giáo học viện Thô Diễn tính toán thời gian dài như vậy. Phá vỡ tinh vực của chú tự hoàng cũng chẳng có gì lạ Phá không xong mới thực sự là chuyện kỳ quái Cho nên hắn tìm được, sau đó phá vỡ Tụy kiếm không phải là kiếm, là một loại tính toán thô diễn phương pháp chiến đấu Từ trước đó trầm mặt, đến hôm qua bỗng nhiên đồng ý Rồi đến lúc trước bỗng kiếm, cho đến lui về trước thềm đá Sau đó, trước lúc chim hót mờ mờ nắng sớm, chim ém bay trước mưa xa, sở hữu hết thể, cũng là tụi kiếm. Hắn chân chính dùng là kiếm chiêu, lại là một chiêu bình thường nhất trong quốc giáo chân kiếm tên là dạ vũ Thanh phiền. Tinh vực của chú tự hoàng, hình dạng hoa mỹ, thật ra lại không vững chắc. Đây cũng là nhược điểm mà Trần Trường sinh tính ra. Về phần vị trí cụ thể, ngay ở trước chân của hắn Dạ vũ thanh phiền một kiếm vừa ra Kiếm như mưa rơi Đâm thẳng thanh sam dưới gối chua tự hoàng Sau đó đi vào ngực của hắn Khi kỳ một tiếng, máu tươi tóng ra Chua tự hoàng sắc mặt tái nhợt Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất khả tư nghị Trong tiếng hét dài, hắn hóa thành một luồng mưa gió, hướng sâu trong vách hoa hạng vội vàng thối lui Kiếm của Trần Trường Sinh không thể hoàn toàn tiến vào ngực của hắn. Hắn cho rằng nguyên nhân là bởi vì số lượng chân nguyên của đối phương không đủ. Hắn mặc dù đã bị trọng thương, nhưng còn có sức đánh một trận. Chỉ cần có thể thoát khỏi một kiếm này của Trần Trường Sinh. Sẽ có cơ hội phản chức, cuồng phong đột khởi, chú tự hoành gặp phải nguy hiểm tử vong, nhưng lại bạo phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng. Mạnh mẽ phá vỡ trận pháp ly cung giáo sĩ bày ra, lùi đến trên đường cái. Phải biết rằng, nơi này cự ly viện môn quốc giáo học viện khoảng hơn trăm trượng cự ly. Nhưng mà, hắn vẫn không thể thoát khỏi trần trường sinh cùng kiếm trong tay của hắn Chú tự hoàn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình quên mất một việc Ở trước trận chiến này Thiên hải gia đã chuẩn bị rất nhiều tư liệu của trần trường sinh Hắn mặc dù bởi vì tự tin chẳng qua chỉ tùy ý xem mấy lần Nhưng nhớ được Vị thiếu niên này không biết cơ duyên thế nào Hẳn là học được ma tộc gia thức bộ Mặc dù không phải gia thức bộ chân chánh Hoàng mỹ Nhưng đã có thể làm cho tốc độ của đối phương tăng lên tới một trình độ rất đáng sợ Nếu như bình thời Cho dù như thế Chú tự hoàng cũng có vô số phương pháp có thể ướm đối Nhưng hiện tại hắn bối rối chỉ lo vội vàng thối lui Nơi nào còn nghĩ ra được những thứ này Chú tự hoàng tự như một chiếc thuyền trong đại dương mênh mông Càng không ngừng chập chùm, thối lui Trần trường sinh tự như nước biển trong đại dương mênh mông Thủy chung đi theo hắn, một bước không rời Bên trong tiếng la bối rối, đám người tản ra Sau đó hướng hai đầu phố dài thối lui Gió lặng Trần Trường Sinh cùng Chu Tự Hoàng đứng ở giữa đường Mái che nắng mấy vị đại nhân vật tán ra khí tức Tránh khỏi khí tức của cuộc chiến đấu này Xúc phạm tới dân thường Nhưng đã không cần Kiếm của Trần Trường Sinh đã xuyên thấu ngực Chu Tự Hoàng Máu tư theo kiếm càng không ngừng nhỏ xuống Ở trong trà lâu tiết tỉnh Xuyên thấy hình ảnh này Lần nữa im lặng Chú Tự Hoàng phán đoán không sai, số lượng chân nguyên mà Trần Trường Sinh có thể vận dụng quá ít, cho nên kiếm thế không thịnh. Tiếc tỉnh xuyên tự nhiên cũng thấy được điểm này, cho nên chỉ sợ đã xác nhận kiếm pháp của Trần Trường Sinh quả nhiên đến từ người này. Cũng không cho là kiếm của hắn sau khi phá vỡ tinh vực của Chú Tự Hoàng, còn có thể có bao nhiêu uy lực. Kiếm của Trần Trường Sinh Lại một lần nữa đẩy ngã cái gọi là lẽ thường Rõ ràng không mạnh Nhưng dễ dàng xỏ xuyên qua thân thể chú tự hoàn Tại sao Không phải là kiếm pháp giữ dằn thiêu đốt sinh mệnh chân nguyên trong tầm dương thành Ở đầu kia đường trong một chiếc xe ngựa u ám Một gã quan viên nhanh chóng ghi thứ gì trên giấy Cách cửa sổ, nhìn hình ảnh bên kia, hắn suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục viết một câu trên giấy Có thể thanh kiếm kia có cổ quái Một tiếng nhẹ vang rất nhỏ Trần Trường sinh thu kiếm chu tự hoàn che ngực, ngã ngồi xuống trên đường Sớm có người của thanh diệu thập tam ti ở bên cạnh, vội vàng tiến lên trị thương cho hắn Chú Tự Hoàng rất thốn khổ, vừa rất ngơ ngẩn, nhìn hắn hỏi đây là Kiếm gì? Trên đường một mảnh an tĩnh Đám người chung quanh Mọi người dưới mái che nắng Còn có tiết tỉnh xuyên trong trà lâu Cũng đang chờ đáp án của Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh liếc nhìn kiếm trong tay Máu tươi theo thân kiếm chảy xuống Không còn sót lại một giọt Thân kiếm một lần nữa trở nên sáng ngời Không nhiễm hạt bụi nhỏ Đoạn kiếm này là dư nhân sư huynh cho hắn Hiện tại bên trong có kiếm hồn long ngâm kiếm của Trần Huyền Bá năm đó Nhưng hắn cuối cùng không phải Trần Huyền Bá Hắn cuối cùng muốn có kiếm ý của mình Từ chu viên đến cánh đồng tuyết, từ tầm dương thành đến kinh đô kiếm ý của hắn cuối cùng đã đại thành. Như vậy thanh kiếm này cũng nên có một cái tên của mình. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói gọi nó là Vô cấu sao vô cấu không nhiễm bẩn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi